Em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các những trang tiếp theo tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jules Verne. Sau những lần để vuột mất Phileas Fogg tại các thuộc địa của anh, Phisher nhận ra rằng có vẻ Phileas Fogg đi lòng vòng để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Còn mục đích cuối cùng là ông phúc sẽ quay về chứng ngụ tại vùng quốc Anh, Phisher liền thay đổi chiến thuật Ông Thà thấy mình không nên tạo ra những rắc rối cho Philatfolk, mà nên trợ giúp để Philatfolk có thể về nước Anh càng sớm càng tốt. Sau khi móc nối với vạn năng, Fisher vẫn bí mật theo dõi Philatfolk. Khi con tàu đại tướng Granter tới đất Mỹ, Fisher đã chạm chán ngay Philatfolk và bà Alda dưới đường phố ở San Francisco. Fisher choáng váng, nhưng có đó chỉ là sự tình cờ. Ông ta liền nhập vào nhóm của Philadelphia đi dạo qua các phố. Khi đi đến phố Mung họ gặp một cuộc meeting vận động tranh cử khổng lồ, có rất nhiều người tham dự. Fisher nhận ra điều chẳng lành từ đám đông ấy, nên khuyên mọi người mau rời khỏi đó. Thế nhưng, họ chưa kịp rút đi, thì một đoàn người khác từ đầu đổ xô đến ẩu Đà với những người đến trước. Hóa ra, đó là xung đột giữa những cử tri của hai phe đối lập, Kamek. Phiên và Mandiboy. Một người từ đâu lao tới hành hung Philfox, nhưng Phizer đã hy sinh thân mình để lãnh chọn cú đấm thay ông Fox. Sau khi cố gắng thoát khỏi đám hỗn độn, nhóm người của Philfox đã được an toàn. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Khoa viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Gene Webster qua giọng đọc của cô Mai Phương. Sau khi họ đã ra khỏi đám đông, ông Phốc nói với viên thanh tra: Cảm ơn ông. Có gì đâu, Phi sơ đáp. Nhưng ông đi với tôi. Đi đâu bây giờ? Đến một cửa hàng may mặc. Thật vậy, đến đó là phải. Áo quần Phi lét Phốc và của phi sơ rách tả tơi, cứ như hai nhà quý phái này đã chiến đấu cho các vị ca mét viên và man đi bồi đáng kính vậy. Một giờ sau, họ đã quần áo mú mãng chỉnh tề, rồi họ trở về khách sạn quốc tế. Tại đây, Vạn Năng đang đợi ông chủ của anh. Anh đã sắm được nửa tá súng lục, có lắp dao găm, bắn sáu phát và phát hòa ở giữa. Khi thấy Phi Sơ cùng ông đi với ông Phóc, anh sầm mặt lại. Bà Âu Đà kể vắn tắt câu chuyện vừa xảy ra, Vạn Năng lại tươi tỉnh lên. Rõ ràng Phi Sơ không phải là kẻ thù nữa, mà là bạn đồng minh. Ông ta đã giữ đúng lời hứa. Ăn tối xong, một xe ngựa đến chở các hành khách cùng hành lý ra ga. Lúc lên xe, ông Phúc nói với Phi Sơ. Ông không gặp lại tên đại tá Brutto đó ư? Không. Phi sư đáp. Tôi sẽ quay lại châu Mỹ tìm hắn. Philiad Phúc lạnh lùng nói. Một công dân Anh không thể để người ta đối xử với mình như thế được. Viên Thanh tra mỉm cười không đáp lại. Nhưng như ông ta thấy, ông Phốc thuộc loại những người Anh không dùng thứ chuyện quyết đấu trong nước họ, nhưng lại quyết đấu ở nước ngoài khi cần phải bảo vệ danh dự của mình. 6 giờ kém 15, các hành khách tới ga và tàu đã sẵn sàng chuyển bánh. Lúc sắp lên tàu, ông Phốc tiến theo một viên chức hỏi. Ông bạn này, hôm nay có vụ biến loạn gì ở San Francisco thế? Thưa, đó là một cuộc meeting! Người viên chức đáp. thế mà phố xá cứ nhốn nháo thế nào ấy cũng chỉ là một cuộc mít tinh vận động bầu cử thôi ạ chắc là bầu một vị đại tướng tổng tư lệnh hả ông phốc hỏi thưa không ạ một quan tòa hòa giải nghe xong câu trả lời philip Lê phốc lên tàu và đoàn tàu băng mình hết cả tốc lực chuyến đi trên đoàn tàu tốc hành tuyến đường sắt thái bình dương diễn ra như thế nào Từ Đại Dương đến Đại Dương, những người Mỹ vẫn nói thế, và mấy tiếng ấy đáng lẽ phải là tên gọi chung của trục đường lớn xuyên qua nước Hoa Kỳ theo bề ngang rộng nhất của nó. Nhưng trên thực tế, con đường sắt Thái Bình Dương chia làm hai phần tách biệt, Thái Bình Dương Trung Tâm, ở giữa San Francisco và Ốc Đen, và Thái Bình Dương Liên Hợp, ở giữa Ốc Đen và Omaha. Nơi đây là đầu mối của năm tuyến đường đặc biệt, đặt Omaha trong mối liên lạc thường xuyên với Nữ ước. Như vậy, Nữ ước và San Francisco hiện nay được nối liền với nhau bởi một dải đường sắt liên tục không dưới 3.786 dặm. Giữa Omaha và Thái Bình Dương, con đường sắp băng qua một miền còn dân da đỏ và thú dữ. Một lãnh thổ rộng lớn do những người móc mông bắt đầu khai khẩn vào khoảng năm 1845. sau khi đã bị xua đuổi khỏi bang Leona. Xưa kia, trong những hoàn cảnh thuận lợi nhất, người ta phải mất 6 tháng để đi từ Nữ ước đến San Francisco. Bây giờ thì chỉ mất có 7 ngày, chính vào năm 1862. Mặc dầu sự phản đối của các nghị sĩ miền Nam muốn có một tuyến đường thiên xuống miền Nam, lối đi của con đường sắt được quyết định giữa vĩ tuyến 41 và vĩ tuyến 42. Tổng thống Lincoln, con người mà cái chết đã để lại bao tiếc thương, đã đích thân ấn định khởi điểm của hệ thống đường sắt mới, là ở thành phố Omaha, trong bang Nebraska. Công việc lập tức được triển khai với tinh thần tích cực của người Mỹ vốn rất xa lạ với thói giấy tờ quan liêu. Sự khẩn trương của thi công không hại gì đến chất lượng con đường. Ở đồng bằng, mỗi ngày đặt một dặm rưỡi, một đầu tàu hỏa lăn bánh trên đường dây cho ngày hôm sau. Và những đường dây này đặt đến đâu thì đầu tàu chạy ngay đến đó. Trên dọc đường của nó, con đường sắt Thái Bình Dương chẽ ra nhiều nhánh ở các bang lớn Iowa, Kensa, Colorado và Oregon. Rời khỏi Omaha, nó chạy dọc tả ngạn sông Platter đến tận cửa sông của nhánh sông phía Bắc, đi theo nhánh sông phía Nam, băng qua miền Larami và dãy núi Ua sát. vòng quanh bờ Hồ Mặn đến thành phố Hồ Mặn. Thủ đô của những người móc mông, dấn sâu vào lưu vực sông Tuy La, đi dọc sa mạc châu Mỹ, những ngọn núi Seda và Humboldt, sông Humboldt, sông Sierra, Nevada, rồi lại xuôi theo sông Sacramento xuống tận Thái Bình Dương. Mà con đường sắt ấy không vì độ dốc mà dài thêm quá 110 dặm 2 pied trên 1 dặm, ngay cả khi qua vùng núi đá. Tuyến đại lộ mà các đoàn tàu phải đi trong 7 ngày là như thế. Và nó sắp cho phép ngài Philiad Phúc đáng kính tới kịp. Ít ra ông cũng hy vọng như vậy. Chuyến tàu bể đi Liverpool vào ngày 11 ở Níu Ước. Toa tàu ông Philiad Phúc ngồi như một thứ ô tô chở khách dài, đặt trên hai bệ Mỗi bể 4 bánh xe. Sự cơ động ấy cho phép qua được những khúc đường cong có bán kính nhỏ. Bên trong toa tàu không chia thành những ngăn hay dãy ghế dọc hai bên. thẳng góc với trục bánh xe, giữa để một lối đi dẫn đến những buồng rửa mặt và các buồng khác mà toa nào cũng có. Suốt dọc con tàu các toa thông với nhau bằng những cầu nối và các hành khách có thể đi lại từ đầu đến cuối đoàn tàu. Tới những toa phòng khách, toa trần, toa ăn, toa giải khát chỉ còn thiếu toa dạp hát. Nhưng một ngày mai, những toa này rồi cũng sẽ có. Trên các cầu nối toa đi lại không ngớt những người bán sách báo và người bán rượu, bán thực phẩm, bán thuốc lá mà khách mua lúc nào cũng sẵn. Hành khách ra đi từ oa Khan đến 6 giờ chiều. Bây giờ đã là đêm. Một đêm lạnh, tối mù mịt, bầu trời u ám với những đám mây muốn tan ra thành tuyết. Con tàu chạy không nhanh lắm. Kể cả lúc tàu đỗ, nó không đi được quá 20 dặm một giờ. vì vậy tốc độ này vẫn cho phép nó băng qua nước hoa kỳ trong thời gian quy định trong toa người ta ít nói chuyện vả chăng các hành khách đều buồn ngủ vạn năng ngồi gần viên thanh tra cảnh sát nhưng không trò chuyện gì với ông ta cả sau những sự việc gần đây quan hệ giữa họ lạnh nhạt hẳn không còn cảm tình không còn thân mật gì với nhau nữa phi sơ trước sau vẫn thế vạn năng ngược lại hết sức giữ miếng Sẵn sàng bóp cổ ông bạn cũ vì một chút nghi ngờ nhỏ nhất Đoàn tàu khởi hành được một giờ thì tuyết rơi Một thứ tuyết mỏng May mắn thay không thể làm chậm tốc độ của con tàu Qua các cửa sổ chỉ còn thấy một màn trắng mông mênh, Trên đó những dải khói tàu cuộn liên xăm xám Đến 8 giờ, một nhân viên trên tàu bước vào toa Và loan báo với các hành khách đã đến giờ đi ngủ Toa tàu này là một toa nằm và chỉ trong vài phút đã biến thành phòng ngủ. Những lưng tựa của các ghế dài được gặp lại. Những rừng nằm gói bọc cẩn thận được trải ra nhờ một cách bố trí rất khéo. Tòa tàu được ngăn ra ngay thành từng buồng. Và mỗi hành khách chẳng mấy chốc đã có một cái rừng tiện lợi, được những tấm màn dày che kín khỏi mọi con mắt tò mò. Nệm trắng, gối êm, chỉ còn việc nằm và ngủ. Việc ấy mọi người đều làm, Chẳng khác gì đang ở trong căn buồng đầy đủ tiện nghi của một tàu bề. Trong khi đó thì con tàu phóng hết tốc lực qua bang California. Địa hạt nằm giữa San Francisco và Sacramento, tương đối bằng phẳng. Đoạn đường xe lửa mang tên Đường Sắt Thái Bình Dương Trung Tâm, trước tiên xuất phát từ Sacramento, rồi tiến về phía đông gặp con đường sắt từ Omaha lại. Từ San Francisco đến thủ đô bang California... Con đường sắt chạy thẳng lên Đông Bắc, dọc theo sông Mỹ Châu, con sông đổ vào vịnh San Pablo. quãng đường 120 dặm nằm giữa hai thành phố quan trọng này khi vượt qua trong 6 giờ và vào khoảng nửa đêm khi các hành khách mới chợp mắt được ít lâu, họ đã đi qua Sacramento. Vậy là họ không được nhìn thấy gì ở cái thành phố lớn này. Thủ phủ của cơ quan lập pháp bang California không nhìn thấy những bến tàu ngoạn mục của nó. Những đường phố rộng, những khách sạn tráng lệ của nó, những công viên, những đền đài của nó. Ra khỏi Sacramento, con tàu sau khi đi qua các ga Chansan, Rocklin, Albert và Công tiến vào dãy núi Sierra Nevada. 7 giờ sáng thì tàu qua ga Seiko. Một giờ sau, phòng ngủ lại trở thành một toa tàu bình thường và các hành khách có thể qua cửa kính nhìn thấy cảnh ngoạn mục của cái xứ miền núi này. đường sát uốn theo địa thế gập ghềnh khúc khuỷu của dãy Sierra. Chỗ này nó bám vào sườn núi, chỗ kia nó treo trên vực thẳm. Khi thì tránh những góc đột ngột bằng những cua táo bạo. Khi thì lao vào các hẻm núi chật hẹp, tưởng chừng như không có lối ra. Cây đầu tàu lấp lánh như một hòm đựng xương thánh, với cái đèn hiệu lớn hát ra một thứ ánh sáng đỏ quạch. Cây chuông trắng như bạc, cái gậy đuổi bò vươn ra như một cái đinh thúc ngựa. Hòa những tiếng rít và những tiếng gầm của nó vào tiếng suối chảy xiết và tiếng thác độ ầm ầm và cuốn làn khói của nó vào vòm lá đen của những cây phong. Trên chặng đường này ít có hoặc không có đường hầm và cầu. Con đường sắt chạy vòng quanh các sườn núi, không tìm con đường thẳng ngắn nhất từ điểm này sang điểm khác và không cưỡng lại địa thế tự nhiên của trời đất. Vào khoảng 9 giờ, qua thung lũng Các Sơn, con tàu tiến vào bang Nevada luôn luôn theo hướng đông bắc. Đến trưa, nó rời Ganino sau khi các hành khách đã có 20 phút nghỉ ăn trưa tại đây. Kể từ điểm này, con đường sắt chạy ven sông Humboldt theo dòng sông ngược lên hướng bắc trong vài dặm. Rồi nó ngả về hướng đông và không rời dòng sông cho đến khi bắt gặp dãy núi Hambone, nơi bắt nguồn của con sông ở gần đầu cùng phía đông của bang Nevada. Sau bữa ăn trưa, ông Phốc bà auda và các bạn bè của họ lại về chỗ ngồi trong toa tàu phileas Phúc, người thiếu phụ phi sơ và vạn năng ngồi nhàn nhã ngắm cảnh vật thay đổi diễu qua trước mắt mình những đồng cỏ rộng những ngọn núi in hình phía chân trời những vũng nước cuộn sóng bạc đầu có khi một đàn bò tót rất đông tụ tập từ xa hiện ra như một cái đê di động những đội quân nhai lại trùng trùng điệp điệp ấy Nhiều khi thành vật chướng ngại mà con tàu không vượt nổi. Người ta đã thấy hàng nghìn con vật ấy chen chúc diễu đi hết giờ này qua giờ khác, băng qua đường sắt. Khi đó cái đầu tàu bắt buộc phải dừng lại và đợi cho đến khi con đường sắt được giải tỏa.